Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập cuối của bộ truyện Căn phòng số 409 của tác giả Hìn Nguyên của tác giả Hìn Nghiêm à, Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cùng này có phần diễn đọc của Hình Soạn Trở về phòng tôi ngồi lại gần Duy, Duy lúc này đang cầm trên tay một tấm ảnh nhỏ. Thấy tôi đã trở về phòng Duy gọi tôi lại gần, đưa cho tôi tấm ảnh Duy nói. Mày xem cái này đi. Cầm cái tấm ảnh trên tay tôi khẽ thốt, cái gì mà gây vậy? Duy liền đáp, là ngại nhân đó nhưng mà đó không giống như anh trai của tao. Tôi chăm chú nhìn tấm ảnh, ở bên trong tấm ảnh là một người thân hình quái dị gấp khúc, đặc biệt là có một mái tóc dài rối rắm sơ sắc. Có lẽ vì điểm này mà Duy nó khẳng định đó không phải là anh trai của mình. Nhưng không lẽ là có tới tận hai ngải nhân sao? Đây là một tà thuật cực kỳ nguy hiểm. Nếu người này luyện được tận hai ngải nhân thì chắc chắn kẻ đó đã bị rút đi rất nhiều tuổi thọ. Thì quay sang Duy thắc mắc. như này là sao? Không lẽ là có tới hai ngải nhân? Mày có biết gì về loại ngải này không? Biết một chút thôi. Duy thở dài tiếp tục nói. Loại ngải này là một loại ngải vô cùng khó luyện. Nó nằm trong cấm thuật ngài để có thể khống chế và trừ khử chúng một điều không đơn giản. Chúng hình thành giống với cương thi, nhưng chúng lại hơn cương thi ở điểm. Cho dù mày có băm vằm chúng ra cũng không thể trừ khử được, nếu không phá được tim ngài Thì chúng vô tri nhưng mà kẻ điều khiển chúng thì không. Chính vì vậy mà sự đáng sợ của chúng càng được củng cố. Thời khá bất ngờ khi mà Duy lại có thể am hiểu về một loại cấm thuật đã thất truyền hàng trăm năm. Cảm thấy Duy có vấn đề gì đó. Cộng thêm việc tôi cũng hiếu kỳ về loại ngài này, tôi liền hỏi. Vậy cách thức luyện ngài này sao? Duy chậm rãi đáp. Đây là một loại ngài được lấy từ trong những ngọn núi cao và hiểm trở. Theo như ta biết, cách đây hai năm thì trên đèo mã phục từng mọc hai bông ngài này. Hoa của ngài không quá đặc biệt, dấu hiệu nhận biết của loại ngài này chính là lá của chúng. Lá của loại ngài này là loại lá kim giống với lá thông và có màu đỏ máu theo cách gọi của người xưa thì cây này được gọi là ngải gân hay cách gọi khác là ngải đá vì chúng chỉ mọc trên những tảng đá lớn trên những ngọn núi cao còn về cách luyện thì cũng rất cầu kỳ người luyện sẽ phải leo lên núi để hái chúng về sau đó phải trồng chúng vào trong máu không nhất thiết phải là máu người chỉ đến ngày chúng đầu quả rồi sau đó người luyện sẽ đem bò vào trong bát hương ấp trong chò của bát hương để cho quả nở ra trùng ngải Khi mà chúng ngài nở chúng sẽ bỏ lên theo chân nhang, sau đó thì... Uhm. Tiếng sét ở bên ngoài nổ lên khu khốc, lại là một cơn mưa rào bất chợt của mùa hè. Gió đang kéo mây đen từ xa về che phủ cả bầu trời. Tôi thắc mắc nhìn Duy hỏi, vậy làm sao mày biết ở đó có cây ngài và trồng trong máu là sao? Duy đáp, tao chưa nói hết ý, loại ngài đó còn có một cách nhận biết ở xa, là cứ mỗi năm đêm trăng tròn, chúng sẽ tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Vậy nên có nhiều người để ý và đồn đại. Chuyện này không có để những người như ta biết tới. Còn trồng trong máu là khi mà lấy cây đó về, người nồi sẽ nhúng gốc của nó vào trong một cái lọ, mà bên trong chỉ có máu như mày cắm hoa vậy. Tôi vẫn chưa hết thắc mắc hỏi, vậy làm sao để lấy được cây đó về, trong khi nó mọc trên những tảng đá lớn? Duy ghét cười sau đó đứng dậy, cất tấm màn xuống dưới chiếu Duy đáp. Cây này thì những người luyện ngải người ta có mẹo của họ. Mưa ở bên ngoài bắt đầu rơi xuống, những hạt mưa lớn xuống mái tôn vang lên lộp bột. Cơn mưa ngày càng trở nên nặng hạt hơn. Cơn mưa như chút nước nhanh chóng đến nhưng cũng nhanh chóng tan. Cơn mưa chỉ âm ầm được ba tiếng thì trời lại quang mây lại thành. Tôi chỉ chờ có như vậy, khi mưa vừa thành tôi vào Duy đi ăn. Từ sáng đến giờ chưa có cái gì vào trong bụng, ở phòng cũng không có gì để ăn. Xuống tới quán ăn tôi ăn một lèo hết hai tô bún. Nuốt miếng cuối ực cái tôi lên tiếng hỏi Bây giờ tính thế nào có nên vào căn phòng đó không? Duy chép miệng Hiện giờ không nên vào căn phòng đó Tránh việc đánh rắn động cỏ Cứ điều tra thêm về kẻ luyện ngài kia đã Câu chuyện của chúng tôi lúc này đã chuyển về một hướng khác Mà quên mất bóng ma đầu tiên mà tôi bắt gặp khi mới tới khu trọ này Nhưng cũng vì đó mà sau này nó đưa chúng tôi đến một câu chuyện Mà tôi và những người khác không hề nghĩ tới tôi cùng duy bước ra khỏi quán và khuất dần sau con ngõ về khu trọ Đúng lúc đó thì cũng là lúc đứa bé mang đôi mắt âm dương cũng chính là đứa bé ăn xin Nghe